Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thỏ cục cưng vừa đánh ngáp vừa bước đi ra, vừa nhìn thấy liền biết đem qua làm cái chuyện xấu gì. Trên gáy vùng ngực, dấu hôn ngân rõ ràng có thể rành rành thấy được. Thật sự thật bình thường, đây là người đường gia ngày 7 tháng 1 âm lịch là một ngày mới bắt đầu. Cuộc sống nhân sinh lại xuất hiện sự biến hóa. Ông thợ như người đầy tớ, từ khi ông mặt trời nhấp nháy, đôi mắt ngáy ngủ liền phải vất vả cần cụ lao động, không bao giờ có cơ hội ngủ lơi, trừ khi là ngày nghỉ lễ, khi toàn bộ người làm trong nhà, trong tình trạng ngủ như chết mà thôi. Ở trong một nơi mà xung quanh được những nữ nhân tà ác vây quanh, hắn, đứa bé trai duy nhất trong đường gia này, còn có thể nói câu oán hận gì nữa bây giờ. Tình thế ép buộc nha. Không tiếp thu cũng không được. Từ công việc nặng nhọc đến những việc bé tí ti của nữ hài tử khiến người nhìn cũng thấy đủ đỏ mặt đều rơi xuống đầu hắn. Hắn đương nhiên nghĩa bất dung tử, không thể thoái thác, gánh vác mọi trách nhiệm vào người. Trời mới biết sinh vật nữ tính trong đường gia này. Một người so với một người dũng mạnh hơn, một kẻ so với một kẻ càng xảo quyệt, mạnh liệt hơn. Không có bề ngoài nhỏ nhắn xinh đẹp mềm mại, một đám giống như sài lan hộ báo. Những kẻ ăn thịt người, bộ dáng hung ác vô cùng, ai dám dẫm lên hố bom mình các nàng, chuẩn bị sẵn tinh thần oanh một tiếng hài cốt không còn đi nguyên bản nghĩ đến khi ngôi nhà có giường trên vai hắn gánh nặng sẽ giảm bớt đi một chút ít, không nghĩ tới trời sinh trên người mang mệnh nô tài chưa có cơ hội được cải thiện, bao gồm phạm vi quản trách của đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu tương lai đều nhét vào người hắn, mạng của hắn còn có thể không khổ hay sao? Ca, y phục vận động của ta đâu? Ngươi để đâu vậy? Còn dưới sàn của ta có chuột. Phiền toái ngươi, đem nó bầm thay vạn đoạn đi Một cô gái tóc ngắn xinh đẹp Từ trên cầu thang nhảy đi xuống Lộn ngược hai vòng hoàng mỹ ra sau Sau đó rơi xuống đất vô cùng hoàng mỹ Nhẹ nhàng như một tiểu bạch Miu Kêu ngạo Nàng cũng không khác gì với Miu Giống nhau không chịu ràng buộc Luôn cùng thổ ti đánh vạn ván cờ Một tay vỡ lấy túi lạc Tay còn lại lại cào ly sữa vô chủ Hiên ngang mà dùng Một bên dùng chân lật trang báo Ngó nghĩa một bên hưởng dùng bữa sáng là y phục của ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng không phải là lão mù tử chuyên giúp ngươi thu đông nhặt tay, còn có con chuột kia, ngươi dùng một quyền liền biến thành đống thịt nát. Đại sư nhu hào, hãy tự mình xuất mã, giết gà thì dùng dao mổ trâu, không biết người biết của. Nhưng ca ca, ngươi không thích ta có phải hay không? Thân là lão Úc, đừng phá hiệu nhấp nháy cặp mắt to trong veo như nước kia, lập tức khiến người nào đó bại trận. Được, được, được, ta giúp ngươi, không cần lại tức giận gọi ta là Dương ca ca. Hắn da gà, da vịt đều đứng lên, trong tình trạng duyệt binh. Thực bất đắc dĩ, quả thực, tựa như bị kiềm hãm. Thói quen khi bị sai sử, chỉ cần một gia nữ họ đường mở miệng, hắn không thể cự tuyệt đường sống của các nàng. Cờ trắng còn không kịp nâng lên phải tuyên bố đầu hàng trước rồi. Tới trước ban công thu gom quần áo, lại mất 10 phút giải quyết một con chuột so với con chó nhỏ còn lớn hơn rất nhiều. Đường thần dương, 6 số, một bên kéo, trên lưng khiên, Còn phải phân tâm chú ý món thịt kho trong phòng bếp có tốt hay không? Người nói xem việc học tập có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ, nhưng tìm tòi tra cứu cơ hội không ít. Hơn nữa, đối với một thiên tài thành tích nổi trội, xuất sắc từ lúc nhỏ mà nói, một học kỳ có thể ghé ngang qua trường học một vài vòng sẽ không sai đi, các sư phụ yên tĩnh liếc mắt một cái, chỉ cần hắn nhớ rõ tham gia kỳ thi là tốt rồi. Cho nên, thời gian của hắn rất nhiều, nhiều đến nỗi không giống một vị học trò, Cả ngày lội tới đi thoảng qua, làm cho người ta nhìn xem phi thường đỏ mắt, rất muốn tìm hắn gây phiền toái. Tiểu Dương, bóng đèn có đổi chưa? Đổi rồi cô cô, sáng nay ngươi mở phiên tòa đừng đến muộn, đi mau đi mau. Đừng hại hắn lo lắng đề phòng, tùy thời bị vây trong trạng thái cảnh giới. Tiểu Dương, trong phòng bồn cầu của ta có sạch không? Nếu có một con dáng nào bén mảng chạy đến, ta sẽ vặn đầu của ngươi dùng làm khăn lau. Sạch, sạch, đại tỷ sao bảo sao dám không làm? Ngươi mau trở lại trên giường an ủi an phụ, đại tỷ phu mỗi đêm luôn luôn cần ngươi an ủi. a dám dùng tường gỗ điêu khắc Thái Lan quan ta. Trời ạ, đau. Cái gì an ủi an phụ? Ngươi hôm nay rời giường đã quên đánh răng đi, muốn tìm chết không sợ vất vượng làm quỷ không nha. Ô, hắn là nam đinh duy nhất của đường gia, về sau còn phải lưu truyền hương khói, là độc đinh dòng tộc đường gia nha. Vì sao vận mệnh của hắn lại quái đảng như vậy, không được sủng ái chút nào. Hừ, hắn cũng không cần làm nam sinh, toàn gia đều là nữ sinh, hắn muốn phẫn thành mỹ nhân xinh đẹp, vẫn âu phục sắc đỏ, phiêu dật xinh đẹp, kháng nghị các ngàn đối đại không công bằng. thối ngươi trắng dường làm gì? Ta muốn ngươi sửa lại giáo trình, ngươi sửa lại tốt chưa? Muốn kéo dài tới bao lâu nữa? Ta, ta ngay cả pha cà phê đều rất đắng, hắn pha như thế nào, ngon như vậy? từ dưng bị một chiếc dép lê từ phía sau đập vào đầu một cái đau điếng một chiêu khiến đường thần dương đi phía trước choáng váng ngay lập tức nằm ấp xuống sàn thẳng nơ ra đầu rạp xuống đất bị người dẫn lên lưng mà đi qua Nhị... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net